Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 649 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 650 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fiz. 651 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.fiz. 652 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fiz.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 Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại tuyển audio.exe. 657 truyện audio được phát hành tại tuyển audio.exe. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại tuyển audio.exe. 658 truyện audio được phát hành tại tuyển audio.exe.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 Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz. 661 truyện audio được phát hành tại truyện audio.syz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syz. 662 truyện audio được phát hành tại truyện audio.syz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.xir. 663 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.xir. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.xir. 664 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.xir. Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền Audio.x.y.z 665 chuyện audio được phát hành tại Thuyền Audio.x.y.z Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền Audio.x.y.z 666 chuyện audio được phát hành tại Thuyền Audio.x.y.z Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.exe. 667 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.exe. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.exe. 668 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.exe.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 Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.x.id 673 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.x.id Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền audio.x.id 674 truyện audio được phát hành tại Thuyền audio.x.id Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyển audio.fr. 675 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fr. Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyển audio.fr. 676 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.fr. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.sif. 677 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.sif. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại tuyển audio.sif. 678 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.sif. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại thuyền audio.x.yr 679 tuyển audio được phát hành tại thuyền audio.x.yr Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyển tại thuyền audio.x.yr 680 tuyển audio được phát hành tại thuyền audio.x.yr Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền Audio.xiz. 681 chuyện audio được phát hành tại Thuyền Audio.xiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyền Audio.xiz. 682 chuyện audio được phát hành tại Thuyền Audio.xiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.izz 683 truyện audio được phát hành tại truyền audio.izz Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.izz 684 truyện audio được phát hành tại truyền audio.izz Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio 685 ức ức audio được phát hành tại truyền audio Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio 686 ức IREF. được phát hành tại truyền audio Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio .fiz. 687 Tuyện audio được phát hành tại truyền audio .fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio .fiz. 688 Tuyện audio được phát hành tại truyền audio .fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền Audio.if. 689 truyện audio được phát hành tại Thuyền Audio.if. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền Audio.if. 690 truyện audio được phát hành tại Thuyền truyện audio .fiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exis 691 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exis Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ex 692 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exis Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.xiz. 693 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.xiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.xiz. 694 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.xiz. Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại tuyển audio.x.ir 695 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.x.ir Không có nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại tuyển audio.x.ir 696 tuyển audio được phát hành tại tuyển audio.x.ir Chương 696 cáo biệt mỹ nhân Đồng mưu Giang Sơn sáng sớm ngày hôm sau Cũng như mọi hôm Mỗi khi sáng sớm Bùi Đông Lai cũng luyện công buổi sáng Sau khi luyện công xong Bùi Đông Lai trở lại cung điện trực tiếp đi vào gian phòng của Long Bồ Tổ Đề Đông Lai thật sự không muốn ở đây thêm vài ngày nữa sao Nơi này vô cùng thích hợp tu luyện Lấy thiên phú của con Nếu ở đây tìm tu nửa năm Đột phá cương kính cũng không phải là chuyện khó Dường như nhân ra bùi đông lai đến đây cáo tựt Long Bồ tổ đề không nhịn được mà muốn giữ bùi đông lai lại A gì Con đã đáp ứng với một vị lão nhân đã qua đời Sau khi giành được chức quán quân của Đại Bỉ Vũ Phải về vấn an người Bùi Đông Lai lắc lắc đầu ngày sau con sẽ đến thăm ngài Nếu con đã muốn đi thì ta cũng không giữ con nữa Sau này có chuyện gì cần thì cứ mở miệng nói với A Di Long bồ tổ đề thở dài Vâng Bùi Đông Lai gật đầu Hắn biết Long bồ tổ đề thật sự muốn che chở hắn Đi thôi, ta tiễn con. Cửa cung điện, hai vị sư tỷ của Tô Bồ Đề dường như biết được Bùi Đông Lai muốn đi, đã sớm chờ từ lâu. Bồ Đề đâu? Mắt thấy Tô Bồ Đề không có ở đây, Long Bồ Tổ Đề có chút nghi ngờ. "Sư phụ, tiểu sư muội nói muội ấy đột nhiên lĩnh ngộ cái gì chân đế đấy?" Cần ngồi minh tưởng. Sẽ không đến tiễn Đông Lai. Nhị sư tỷ dựa theo lời của Tô Bồ Đề. Nói lại. Long Bồ Tổ Đề nghe vậy. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Cũng không vạch trần. Mà là vương tay ra nhẹ nhàng sờ vào mặt bùi Đông Lai. Giống như mẹ hiền tiễn con đi. Nhẹ giọng nói Đông Lai. Đi xuống núi cẩn thận. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu Nói A Di Ngài cùng hai vị sư tỷ trở về đi thôi Long bồ tổ đề thu tay lại Nhẹ nhàng vuốt cầm Bùi Đông Lai thấy thế Hướng về phía hai vị sư tỷ Của Tô Bồ Đề mỉm cười ý bảo Xoay người rời đi Tầm cao nhất trên Phật tháp T Bơn Lương Nhìn thấy bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi Trong con mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Sắc mặt của nàng có chút tái nhật. Đột nhiên. Nàng lấy hết dũng khí. Lan ớn lên bùi đông lai. Chớ quên bản thánh nữ là ân nhân của anh. Anh còn thiếu bản thánh nữ hai phần nhân tình. Phương xa. Bùi đông lai nghe được tiếng hét của tô bồ đề. Xoay người. Ngưng mắt nhìn tầm cao nhất của Phật Tháp Cười trả lời yên tâm đi Tôi sẽ không quên Nếu anh dám quên Bạn thánh nữ không để yên cho anh Tô Bồ Đề miễn cưỡng cười vui đáp lại Sau đó Trong cái nhìn chăm chút của nàng Bóng lưng bùi đông lai đã biến mất trong màn tuyết Trong phút chốt Nàng vô lực ngồi ở trên bàn Hai tay ôm đầu gối. Gục đầu xuống. Vành mắt hiện hồng. Nước mắt đảo quan. Đây là lần đầu tiên nàng muốn khóc trong đời, nhưng nàng lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Đêm đó, buổi đông lai ngồi máy bay quân sự của quân khu Bắc Cương trở lại quân khu Yên Kinh. Trên đường băng. Một chiếc hương mơ sớm đã chờ từ lâu trong xe là phá quân tiêu cùng cùng tham lan tịch hồ. Dơn, dơn quy quy, e tê, đông lai thành thật khai báo, đã làm thịt ma bộ thánh nữ chưa? Mắt thấy bùi đông lai nhảy xuống trực thăng. Tiêu cùng cùng tịch hồ ngênh đón. Trong đó, tiêu cùng bất chấp tất cả cười gian ôm bùi đông lai cổ. Cố gắng bước cung cuồng ca. Anh có chút. Rồi đó. Bùi đông lai dở khóc dở cười. Trong đầu không khỏi hiện ra lúc biệt ly. Nụ cười gượng ép cùng ánh mắt thâm tình của tô bồ đề. Tiểu cuồng, chú nhìn bộ dạng mất hồn mất phía của đông lai kia. Đáp nơn không cần nói cũng biết à. Tịt hồ thấy thế cười hát đệm. Đông Lai, đây là cậu trọng sắc khinh bạn A. Tiêu cùng nghe vậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Sau đó thay đổi 180. Vẽ mặt cười gian nói ta nghe nói tô bồ đề có hai vị sư tỉ. Nói vậy hai vị sư tỉ cũng giống nàng cũng đều tướng mạo đẹp như tiên. Vóc người thước tha. Khí chất thánh khiết. Cả đầu bùi Đông Lai đầy hắt tuyến. Tịt hồ cũng là trợn mắt hốt mồm, Hiển nhiên là bị tiêu cùng đánh bại rồi. Ba tiếng sau, ba người bùi Đông Lai đã có mặt tại hội sở Đông Hạ Hội. Đông Lai, lần này cậu cùng tiêu cùng đã lấy lại mặt mũi cho quốc gia rồi. Sau khi vào phòng, Tịt hồ dơ cao ly rượu. Nói đến, Vì ba người thất sát, Phá quân, tham tê thất sát, phá quân tê tự, vì hai người đại sát tứ phương, dương uy nước ta, cạn một ly, hồ ca, hẳn là hai ly mới đúng à, tiêu cuồng nói, tịt hồ vỗ vỗ ớt đúng, đúng, đúng, hai ly, uống xong hai ly này còn ly thứ ba nữa, tối nay không say không về. Bùi đông lai cười cùng tiêu cuồng tịch hồ hai người chạm cốt. Cùng ca, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi thăm lão gia tử. Sau khi rượu quá ba tuần, bùi đông lai đốt một điếu thuốc, hít thật sâu, nói. Tiêu cuồng nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất, êm lặng gật đầu, sau đó rót một ly rượu rồi uống sạc. Bùi đông lai thấy thế, đốt một điếu thuốc đưa cho tiêu cuồng. Tiêu cuồng nhận lấy rồi rít một hơi Sương khói vận quanh ở khuôn mặt của hắn Nhưng hai người Bùi Đông Lai và Tịch Hồ đều thấy được khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ thương cảm Cuồng ca Tôi biết sau khi Tiêu đại ca chết Anh tiến vào trong quân Liều mạng huấn luyện chính là muốn giải sầu cho lão gia ưa Bùi Đông Lai thở dài hôm nay Mặc dù lão gia tử không tận mắt thấy chúng ta thắng lợi nhưng mà ở dưới cửu tuyền Lão gia tử cũng sẽ mỉm cười Tiểu cuồng, đông lai nói không sai Tiệp hồ cũng là an ủi, vỗ vỗ bả vai tiêu cuồng Dơn, dơn quy quy, e tê, sao coi tôi như đàn bàn rước, nào uống rượu, uống rượu Tiêu cuồng bóp tắt điều thuốc cười mắng rồi cầm ly rượu lên Ba người cũng ly rồi uống. Nhưng mà có thể thấy được tay cầm ly rượu của tiêu cuồng run lên. Ngay cả khó mắt cũng giật giật. Đông lai. Ca nghe nói lần thi đấu này. Trần Anh đã bị người của tổ chức thần vọng bắt cốt. Cậu đi cứu Trần Anh. Kết quả là được gư ti người nối nghiệp tương lai của gia tộc Gia Rô Chinh cứu ra. Vì không để cho tiêu cuồng lúng túng tịch hồ nói sang chuyện khác Anh không biết Bùi đông lai hơi ngẩn ra Hắn cho rằng tiêu cuồng đã kể cho tịch hồ rồi Tịch hồ cười khổ lắc đầu chân trước ca vừa mới tới phi trường Thì cậu cũng đã đến còn chưa kịp hỏi tiểu cuồng Thần võng chẳng những bắt cóc trần tỉ mà còn bắt cóc thánh nữ giáo đình Guti tới đó là vì muốn thánh nữ Bùi đông lai giải thích tôi đến sớm hơn so với hắn. Vừa mới bắt đầu thì bị đánh gục như con chó chết. Thời khắc sinh tử may mắn đột phá. Chuyện bại thành thắng. Đây cũng là nói cậu đã cứu thánh nữ giáo đình. Tinh quen trong mắt tịch hồ lón lên ca cho rằng. Chúng ta có thể lấy chuyện này làm cầu nối. Liên hiệp giáo đình cùng gia tộc Gia Rô Chinh diệt trừ thần võng. Giáo đình dễ dàng liên hiệp, gia tộc Gia Rô Chinh có chút khó khăn. Bùi đông lai khẽ nheo mắt nói tôi cũng đã gặp mặt Guti rồi nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Guti không có tỏ thái độ. Gia tộc Gia Rô Chinh là nơi luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Nhất định bọn hắn sẽ tham gia. Vẽ mặt Tịch Hồ khôn khéo. Lợi ích còn chưa đủ. Bùi Đông Lai lắc đầu, lợi ích còn phải thành lập trên cơ sở cường đại. Chẳng qua là chúng ta thể hiện ra sự cường đại. Gia tộc Daro chinh mới sẽ vì ích lợi. Mạo hiểm cùng chúng ta đối kháng với thần võng. Ý của cậu là Trong lòng tôi đã có một kế hoạch. Bùi đông lai khẽ lắc chén rượu chẳng qua là đến thời cơ chính mùi mới áp dụng kế hoạch này được. Kế hoạch gì? Hai người tiêu cuồng cùng tịch hồ không hẹn mà cùng mở miệng hỏi thăm trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Các bạn đang nghe chuyện tại thuyện 697 truyền audio được phát hành tại truyền audio.f.yr Chương 697 âm phủ cùng nhân gian Sáng sớm Tại Nghĩa Trang Bác Bảo Sơn Lúc này trong bãi đậu xe của Nghĩa Trang có đậu nhiều xe Nào là Ba sát Chẳng lẽ là một vị đại lão qua đời Trong chiếc hơn mơ, Bùi Đông Lai ngồi ở chỗ lái phụ, thấy một màn như vậy thì hỏi tiêu cuồng. Tiêu cuồng khẽ gật đầu lão nhân của Hoàng gia qua đời. Hoàng gia. Bùi Đông Lai nghe vậy trong lòng vừa động, hỏi ca nói là ông nội của Hoàng oan U, V, K, W, Tiêu cuồng lại gật đầu cả nước Cộng Hòa. Ngoài lão nhân họ Hoàng kia. Không có người họ hoàng nào có tư cách được nằm ở chỗ này. Sau đó, không đợi tiêu cuồng đậu xe, một gã binh sĩ canh gác đi lên. Đầu tiên là chào. Sau đó hỏi thủ trưởng, xin ngài hãy lấy thẻ công tác của mình ra. Cái này có được không? Tiêu cuồng cũng không lấy giấy gì ra, mà chỉ vào ghế phía sau. Hả? Người lính gác nhìn vào ghế đằng sau Thấy phía sau có để ba chiếc cút quán quân Mặc dù người lính này không biết lai lịch của ba chiếc cút kia Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được ba chiếc cút kia có phân lượng không thấp Vẽ mặt biến sắc Trang nghiêm chào hai người bồi đông lai Tiêu cùng thủ trưởng Mời 30 sơn sau Tiêu cuồng đậu xe rồi cùng bùi đông lai xuống xe, ôm 3 chiếc kia đi vào bát Bảo Sơn. Bát Bảo Sơn là nghĩa địa công cộng lớn nhất nhất nước Cộng Hòa. Diện tích hơn 150 km vuông. Trong đó phần mộ ở phía Bắc là một trong những nơi cao cấp nhất. Lão Thái gia tiêu ra được mai tán ở đây. Bịt khi bùi đông lai và tiêu cùng đến trước mộ lão thái gia tiêu ra. Hai đầu gối tiêu cùng liền quỳ xuống đất. Hắn không thèm để ý cơn đau dưới gối. Ngưng mắt nhìn vào tấm di ảnh của lão thái gia tiêu ra. Bùi đông lai thấy thế, im lặng không lên tiếng, đem những đồ tế bái ra, sau đó lấy ba cái cút để trước mộ. Làm xong chuyện này. Bùi đông lai cũng không quỳ xuống mà đứng ở bên cạnh tiêu cuồng. Nhìn vào tấm di ảnh của lão thái gia tiêu gia. Tràn đầy kinh ý và cảm kiếp. Nói lão thủ trưởng. Cháu và cuồng ca đã mang chức quán quân trở về. Nghe được bùi đông lai nói thế, thân thể tiêu cuồng khẽ run lên, nước mắt đảo quan trọng mắt. Lão thủ trưởng. Trong ba chiếc quốc này. Chiếc cúp danh giá nhất chính là do cuồng ca dẫn an hem dân. Dân. Quy. Quy. A. O. Được. Bùi đông lai mở miệng. Giọng nói run run anh ta vì chiếc cúp này mà không để ngài thấy vọng. Không làm mất mặt quân nhân nước ta. Mạo hiểm tính mạng vào vùng đầm lầy tử vong. Ở trong đó suốt 4 ngày 4 đêm Lão thủ trưởng cuồng ca đã không làm mất mặt tiêu ra Nói xong bùi đông lai tiến lên dân hương Câu nói cuối cùng của bùi đông lai giống như một thiết quyền đánh sụp nội tâm của tiêu cùng Nước mắt của hắn chảy xuống Dưới ánh mắt trời hắn ngẹn ngào không tiếng động cứng rắn không phát ra tiếng khóc Dân hương xong, bùi đông lai trở lại bên cạnh tiêu cuồng, vái ba cái thật sâu trước mộ lão thái gia tiêu ra. Làm xong, bùi đông lai im lặng không lên tiếng rời đi, để không gian cho tiêu cuồng. Lão lão thái gia Sau khi bùi đông lai rời đi, tiêu cuồng giống như một đứa bé. Mở miệng, giọng nói run run tiểu cuồng đến xem ngài đây. Tiêu cuồng lau nước mắt. Hít một hơi thật sâu. Nở ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc lão thái gia. Ngài không nên nghe Đông Lai nói. Thật ra thì con cũng không lợi hại như vậy. Có thể thể dẫn anh em đoạt được chức quán quân cũng là bởi vì năm đó được ngài dạy bảo tận tình. So ra mà nói thì Đông Lai mới là một kẻ biến thái. Nói tới đây, tiêu cuồng giống như là từ trong bi thương lấy lại tinh thần. Trên mặt của hắn nở ra một nụ cười người này đã lấy ưu thế tuyệt đấu cướp đi trước vô địch của trận thi đấu độc kiếp. Kể xong mọi chuyện về bồi đông lai tiêu cuồng cười ra tiếng, nước mắt cũng ngừng rơi. Lão Thái gia, hôm nay con cùng đông lai mang theo cúp quán quân đến để ngài xem. Coi như là thực hiện lời hứa ban đầu với ngài Tiêu cùng mở một chai rượu gạo được nhập khẩu từ Việt Nam ra Rót trước một lão thái gia tiêu ra Nhẹ giọng nói tương lai không lâu Bọn con sẽ làm cho bọn người kia phải mở mắt nhìn chúng ta Tiêu cùng để chai rượu xuống Dập đầu cho lão thái gia tiêu ra Bịt bịt bịt dập xong ba cái Trên tráng tiêu cuồng để lại một vết máu nhưng mà hắn cũng không có lau, Mà lại nhìn vào di ảnh của lão thái gia tiêu gia. Lão thái gia. Từ khi đi vào bộ đội. Con chưa bao giờ làm mất mặt ngài hay mất mặt tiêu gia. Sau này có tấm gương của đông lai. Con càng không có khả năng làm mất mặt. Tiêu cuồng đứng lên. Khép hai chân lại. Ngẫm đầu ẩn ngực Tay phải từ từ dơ lên Trang nghiêm chào di ảnh của lão thái gia tiêu ra Nơi ra Bùi đông lai thấy một màn như vậy Dường như bị hành động của tiêu cuồng làm cho cảm động Dường như đang nhớ lại bùi vũ phu Vành mắt hơi hồng Tế bái xong Lúc Bùi Đông Lai và Tiêu Cùng đi đến bãi đậu xe thì tang lễ của lão gia tử hoàng gia cũng kết thúc. Rất nhanh. Mọi người của hoàng gia đều thấy được Bùi Đông Lai và Tiêu Cùng. Cũng thấy được ba chiếc cút quán quân trong tay hai người. Phát hiện này làm cho sắc mặt mọi người hơi đổi. Một mặt. Không ai ngờ sẽ đụng Bùi Đông Lai và Tiêu Cùng ở đây. Mặt khác người hoàng gia cũng cũng Tới đưa tiễn cho lão gia tử hoàng gia cũng được Cũng là thành viên trong phe phái Diệp gia Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy Chẳng qua là Lúc trước Diệp gia như mặt trời ban trưa Diệp gia hôm nay lại bị bồi đông lai đá xuống đám mây Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của nhiều người Bùi đông lai cùng tiêu cuồng hai người cũng không để ý tới. Mà những người đó cũng sợ hiểu lầm. Cũng không dám nhìn hai người quá lâu. Có một người ngoại lệ. Là Hoàng oan. Ánh mắt của nàng nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Bùi đông lai có câu nói 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Tao không tin vận xấu của mày không đi xuống. Nhìn bùi đông lai. Trong đầu nàng không khởi nhớ đến Diệp Tranh Vân. Ánh mắt toát ra vẻ hận ý người của Diệp ra ở nhân gian nhìn chầm chầm vào mày. Nhìn mày giống như thằng cha của mày chết ở nơi tha hương. Tranh Vân ở âm phủ chờ mày, chờ mày đi xuống đó với anh ấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 698uyện Aaudi được phát hành tạiuyện Aaudi.z. chương 698 không mời mà tự đến chỉ vì muốn gặp. Nóng quá á? Đang lúc hoàng hôn Trong việc thự quận gôn Ba người B Đông Lai Tần Đông Tuyết và hạ Ina đã bố trí một bữa tiệ ngoài trời. Sau khi dọns xong nước trái cây lên, Hạ Ina xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói Bùi Đông Lai đồng học, "Mấy giờ rồi? Tớ muốn đi tắm." "6 giờ 50 phút rồi, cậu tắm rồi trang điểm đi, bọn họ sẽ tới nhanh thôi." Lúc này Bùi Đông Lai đang sửa lại bóng đèn bên ngoài. "Đông Tuyết, mọi người tự lo nhé." Hạ Ina nghe vậy cũng không khách khiếp. Hát một bài hát rồi đi vào tắm. Bùi Đông Lai cùng tầng Đông Tuyết thấy thế, dở khóc dở cười. Đây là ngày thứ ba Bùi Đông Lai trở lại Đông Hải. Trong ba ngày nay, Bùi Đông Lai cũng không đi đâu. Hắn ở trong biệt thự làm bạn với tầng Đông Tuyết và Hạ Ina. Dùng cái này để bền bù thời gian hắn xa cách hai người. Cuộc sống như vậy thật tốt à. Nguồn tê rơm u y, đơn y, y Mấy phút sau. Bùi đông lai đã sửa xong đèn. Xác định không có vấn đề gì. Quay đầu lại thì thấy tầng đông tuyết đang bày thức ăn lên trên bàn. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Không sai việc lắm. Bùi đông lai đi tới. Mỉm cười nhìn tầng đông tuyết Sau đó lấy một cái khăn nhẹ lao đi mồ hôi trên trán của nàng Ông Nhu nói đợi sau khi mọi chuyện chấm dứt Tớ sẽ dẫn mọi người tìm nơi thế ngoại đào nguyên Sống cuộc sống giống như tiên tử Được Tầng đông tuyết khẽ gật đầu Quá 7 giờ Ngô Vũ trạch lái chiếc ca giang Chở trang bức phạm cùng cổ văn cảnh đến biệt thừa ơơ quy quy e, tê, Đông lai chú cũng không có hiền hậu chú nào a xuống xe Ngô Vũ trạch giống như là oán phụ lại nhải vợ trách Bùi Đông lai chú dùng ngón tay mà đếm thử xem thử chú đã rời ký túc xá mấy ngày rồi là hơn 4 tháng 142 ngày a Tại sao chú lại nhẫn tâm như rứa Đông Lai Chú đen như con mực rồi. Trang Đức Phàm nghe vậy, liền đi lên nhìn bùi đông lai, giống như nhìn tình nhân của mình vậy. Hi hi hạ y na cùng tầng đông tuyết đứng chung một chỗ với bùi đông lai. Nghe được ngô vũ trặc và Trang Đức Phàm nói vậy thì cười cười. Ca không muốn làm cảm ơn. Bùi đông lai tức giận nói. Cắt chú cho rằng lộ ác của chú đáng tiền lắm sao? Ngô Vũ trặt dơ ngón tay giữa lên. Làm ra một động tác khinh bị chẳng qua ca cảm thấy chú trọng sắc khinh bạn. Lúc trước vì nước chinh chiến thì thôi. Trở lại cũng không gọi điện thoại. Chỉ biết gối đầu lên mỹ nhân thôi ác. Đông lai thắt lưng đầu gối bụng chạy lệnh. Không. Trang biết phạm hỏi thẳng, không vũng chạy lệnh, cũng khó. Cổ văn cảnh cũng nói điểu một câu. Nè, nè, vẽ mặt các chú là sao đây? Hạ Ina tức giận tại sao tớ cảm thấy dường như ba cậu muốn cướp đông lai từ tay của đông tuyết vậy? Ina tớ tuyệt đối không có ý này. Ngô vũ trạch thấy y na sắp bạo phát thì liền cười cười chúng tớ chỉ là chúc mừng Đông Lai chiến thắng trong cuộc thi đấu đại bỉ vũ mà thôi. Không sai tinh thần của Đông Lai rất tốt. Trang biết phạm không cam lòng rơi ở phía sau. Chỉ có một mình cổ văn cảnh là chúc mừng chân thành chúc mừng Đông Lai. Bùi Đông Lai cười cười không có nói cảm ơn chẳng qua là cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Đúng rồi Vũ Trạch, thi vận nhà cậu đâu? Còn biết về nửa khả tâm nữa. dương tĩnh của văn cảnh đâu? Sau khi cười giận, Hạ Ina phát hiện cái gì không nhịn được nói tại sao mấy cậu ấy không đi chung với các cậu. Ina, nữ nhân rất tốn thời gian. Thời gian trong cuộc đời của nữ nhân là dùng để trang điểm và hóa trang A? Lần này cổ văn cảnh trực tiếp ngậm miệng lại. Mà hai người ngô vũ trạc và trang đức phàm nói xong thì phát hiện ánh mắt của hạ y na tràn đầy sát khí nhìn mình. Vì thế liền lôi bùi đông lai đi vào biệt thự. Mọi người vừa đi vào biệt thự thì tô thi vận tặng khả tâm cùng dương tỉnh cũng đã chạy đến. Giống như ba người ngô vũ trạch ba người tô thi vận Cũng chúc mừng bùi Đông Lai 7 giờ 20 phút Chiếc beng ti của Liễu Nguyệt Chạy vào khu biệt thự quận Gôn. Mụ mụ Tiểu vũ ca Nhật suốt Đông Lai Cũng không tới chỗ chúng ta Thật sự là quá ghê tẩm Một hồi thấy anh ấy Em nhất định Sẽ không thèm nhìn mặt anh ấy Trừ phi anh ấy nói xin lỗi. Mắt thấy xe đi vào khu biệt thự tiểu ma nữ quê quê quả đấm nhỏ kiếp động nói. Con nứt thì biết cái gì. Đông Lai Ca là tham gia giải đại bỉ vũ toàn cầu. Đây là làm vẽ vang đất nước ác. Bà ra nó thử nghĩ đến cảnh Đông Lai Ca đại sát tứ phương. Cả người anh liền cảm thấy kiếp động. Đông Phương lãnh vũ đầu tiên là biểu môi, sau đó tràn đầy kiếp động nói Si tóc không có chút cốt khí nào Đông Phương Uyển Nhi Khinh thường nhìn Đông Phương lãnh vũ một cái trong đôi mắt Trong đôi mắt cũng lộ ra mấy phần kiếp động Liệu Nguyệt cũng không có để ý đến hai người Chẳng qua là ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía ngôi biệt thừa Không biết trong lòng nghĩ cái gì nữa Mấy phút sau Xe đã đến trước biệt thừa Lúc này bùi đông lai cùng hai người tầng đông tuyết và hạ y na đang đứng trước cửa đợi Chị y na, chị đông tuyết ôm một cái nào Xe vừa dừng tiểu ma nữ liền nhảy xuống xe Chạy về phía hạ y na cùng tầng đông tuyết mà làm nũng Đông lai ca, bờ rào quá Đông Phương Lãnh Vũ thấy Bùi Đông Lai giống như là uống máu gà kiếp động không thôi. Chúc mừng cậu Đông Lai. Liễu Nguyệt trước tiên chào Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na, sau đó ánh mắt nhìn sang Bùi Đông Lai trong lòng thổn thức không thôi. Liễu tỷ khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó ôm vả vai Đông Phương Lãnh Vũ, nói mọi người đã đến rồi, chúng ta vào thôi. Nhật suốt Đông Lai anh không xem sự tồn tại của em sao? Thấy bùi Đông Lai không nhìn mình, Đông Phương Uyển Nhi lập tức chọc tức. Uyển Nhi không phải là em nói không để ý tới Đông Lai ca rồi sao? Đông Phương Lãnh Vũ liền bán đứng em gái của mình. Đông Phương Lãnh Vũ tình anh em chúng ta cắt đứt từ đây. Khuôn mặt Đông Phương Uyển Nhi đỏ bừng. Ha ha! Trong lúc nhất thời tiếng cười nổi lên bốn phía từ khi ba người liễu nguyệt đến tiệc thịt nướng đã chính thức bắt đầu. Chẳng qua là. Đột nhiên có một chiếc rung roi phan tôm xuất hiện ở cửa biệt thừa. Hả? Nhìn thấy chiếc rung roi phan tôm quen thuộc đó, mọi người ngẩn ra. Sau đó trong cái nhìn của mọi người quý hồng từ trong xe đi xuống. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Quý hồng cũng vẫn nở ra nụ cười làm người ta chết mê chết mệt. Bước chân thông dông đi vào biệt thự. Giờ phút này, lòng nàng vô cùng khẩn trương. Bởi vì nàng không phải là thành viên của bữa tiệc hôm nay. Nàng muốn đến đây. Chỉ là vì muốn gặp được ai đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 699 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 699 thu trong cuộc chiến Quý Hồng là một người kiêu ngạo Phần kiêu ngạo kia Làm cho nàng vì mẫu thân mình đòi lại công đạo mà phải chôn vùi bao hài cốt ở bến Đông Hải Cuối cùng thông qua hợp tác với Bùi Đông Lai mới thực hiện được chiến nguyện to lớn của mình Phần kiêu ngạo kia Làm nàng cho dù đối mặt với tầng đông tuyết hoàng thân quốc thiết Biết rõ mình kém điểm xuất phát Nhưng chưa từng cúi đầu Vì chứng minh mình không kém tầng đông tuyết Nàng dùng tập đoàn Đông Hải để âm thầm đấu cùng tầng đông tuyết Trong lúc chiến tranh kia Tần đông tuyết theo sự an bài của Bùi đông lai Đơn độc tới tiêu gia Rồi trở về tầng gia. Để thuyết phục tiêu nguyên thanh cùng tầng hồng sơn. Đang đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực kia. Mà trong người chảy dòng máu của dịp gia. Nhưng lại bị coi là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Không chịu rơi ở phía sau. Đi theo sư phụ cô độc phong ánh. Máu nhuộm thôi gia của hơn. Quy. Chiến thắng trở về. Các nàng chia ra hoàn thành những câu trong kế hoạch mà Bùi Đông Lai đã nghĩ ra. Cạnh tranh vô hình đã trở nên ngang sức ngang tài. Sau cuộc đấu tranh kia, cạnh tranh giữa các nàng chưa bao giờ dừng lại. Trong thời gian nửa năm, Tần đông tuyết đã làm cho Đông Hạ Hội trở thành một tổ chức tư nhân lớn nhất. Mà nàng còn làm cho tập đoàn Đông Hải trở thành có tiếng nhất quốc nội. Ba ngày trước khi nàng nhận được cuộc gọi của Bùi Đông Lai, biết được Bùi Đông Lai đã thắng lợi trở về. Mặc dù nàng rất muốn nhìn thấy Bùi Đông Lai. Nhưng phần kiêu ngạo trong máu kia làm cho nàng không có cách nào lấy dũng khí để mở miệng. Chỉ có thể đem ý nghĩ kia chôn ở trong lông thật sâu. Nhưng mà. Hôm nay khi nàng vô tình biết được bùi đông lai ở biệt thự ở quận gôm mở tuyệt thịt nướng. Nàng biết mình đã thua. mây lạc nàng đã hết sức cố gắng nhưng nàng vẫn rớt ở phía sau. Cuối cùng cũng thua cuộc tranh đua này. Điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo của nàng đã sụp đổ. Nguồn u y y y. Nhưng ngay lúc đó. Nàng đã điều chỉnh tâm tình, một lần nữa đi vào hội trường. Chủ trì xong hội nghị cao tầm quý 3 của tập đoàn Đông Hải, được những ánh mắt kính nể nhìn về phía mình. Sau khi hội nghị kết thúc bởi vì thật rất muốn gặp lại bùi đông lai, nàng không còn kiêu ngạo nữa. Không mời mà đến biệt thự, đi tới trước mặt đám người bùi đông lai cùng tầng đông tuyết. Không ai có thể tưởng được nàng lại làm ra một quyết định lớn gan như vậy. Dưới ánh Tài Dương Mặc dù Quý Hồng đã che giấu rất kỹ nhưng Tần Đông Tuyết đã từng làm trình địch của băng mỹ nhân này cũng nhìn thấu ý định của nàng. Mà Bùi Đông Lai cũng không ngoại lệ. Nếu nói như người hiểu rõ Quý Hồng nhất không phải là Liễu Nguyệt cũng không phải là Tần Đông Tuyết mà là Bùi Đông Lai. Bởi vì sau khi Diệp cấm nguyện vì lợi ích mà dập đầu trước mộ mẫu thân quý hồng. Lúc đó khóc tê tâm liệt phế. Uống đến say mềm. Mà bùi đông lai lúc đó không có an ủi. Để nàng khóc thốn khoái. Nàng hiểu hắn, hắn cũng vậy. Bọn họ là tri kỷ cũng bởi nhiều nhân tố khác không thể thêm hai chữ hồng nhan phía trước được. Giữa hai người tuổi chung có một tầm khoảng cá Tại đây quý hồng không mời mà đến Làm cho bùi đông lai cũng hơi kinh ngạc Ngoài kinh ngạc ra Trong lòng hắn cũng có mấy phần đau lòng Hắn biết Ánh mắt kiên cường kia Trên mặt luôn hiện lên nét cười của nữ nhân này Sau lưng hắn đã trả giá rất nhiều cho hắn Hô sau đó Không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Bùi đông lai hít một hơi thật sâu. Chủ động đứng dậy ngênh đón quý hồng. Thấy một màn như vậy. Tầng đông tuyết cũng tốt. Hạ y na cũng được. Cũng không ai ngăn trở. Mà quý hồng chỉ cảm thấy tim mình hung hăng rung động. Giống như muốn vọc ra ngoài. Thậm chí... Ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Nàng gắn điều chỉnh tâm tình. Nụ cười trên mặt không giảm. Nhìn đám người tầng đông tuyết. Nói hôm nay có một số lão bản trong hội nghị cao tầng hồi báo. Đánh điện thoại cho hắn không được. Cho nên chỉ có thể tới đây tìm hắn. Không nghĩ mọi người lại ở đây. Hy vọng không ảnh hưởng tới mọi người nha. Lời vừa ra Quý hồng mỉm cười một chút Rồi đem ánh mắt nhìn về phía bùi đông lai lão bản Làm phiền cậu mười Không ngại chứ Có lẽ bởi vì trong lòng có thuyện ánh mắt quý hồng nhìn về phía bùi đông lai có chút tránh né Bùi đông lai cũng không có cách quý hồng nói dối Thở dài nói ngồi xuống ăn một chút Có chuyện gì thì sao hãy nói Vốn là Đông Lai muốn gọi cô đến để tụ tập. Nhưng nghĩ đến hôm nay cô phải chủ trì hội nghị. Buổi tối có lẽ sẽ phải dự tiệc. Cho nên không gọi cho cô. Bùi Đông Lai vừa nói không đợi Quý Hồng mở miệng. Tầng Đông Tuyết đứng lên, mỉm cười giảng hòa. Từ góc độ cá nhân, tầng Đông Tuyết đối với nữ nhân đã từng cạnh tranh với mình rất bội phục. Từ góc độ nữ nhân ích kỷ mà nói, nàng sẽ không bởi vì bội phục mà nguyện thua cuộc đấu này. Nhưng, giờ khắc này, không để cho bùi đông lai xấu hổ, nàng phải đứng ra giảng hòa. Nghe tầng đông tuyết giải thích quý hồng mặc dù biết tầng đông tuyết không dối nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trong lòng đau quặn Sự kiêu ngạo đã vỡ thành từng mảnh Giờ này đã gắn lại với nhau. Cảm ơn. Mặc dù đau lòng, nhưng trên mặt nàng vẫn duy trì nét cười, thậm chí còn trêu ghẹo nói hắn là lão bản lại phổi mông mà đi, tôi cũng quen việc này rồi. Mọi người ăn trước đi, tớ cùng Quý tỷ vào bên trong hàng huy một phen. Làm như đã nhận nội tâm biến hóa của Quý Hồng. Bùi đông lai cười cười với đám người tầng đông tuyết. Sau đó ý bảo quý hồng cùng hắn vào biệt thự hàng huyên. Quý hồng mỉm cười đi theo bùi đông lai vào biệt thự. Lão bản thân ác có gì muốn nói không? Tiến vào đại sảnh của biệt thự. Quý hồng tự nhiên như ở nhà mình. Đá chiếc giày cao góp ra. Thẳng nhiên ngồi xuống sa lông. Theo thói quen của trách Bùi Đông Lai. Xin lỗi. Bùi Đông Lai cầm lấy một chai rượu đỏ, đi tới bên cạnh Quý Hồng, mở chai rượu ra rót cho mình và nàng một chén. Tỉ tỷ không chịu nổi bộ dạng hư tình giả ý này. Quý Hồng tiếp rượu đỏ, nói hai chữ xin lỗi này đáng giá mấy đồng. Nếu cảm thấy ái nấy thì tăng lương cho tỷ tỷ này đi. Hơn nửa còn phải lương cao nhất đó. Không thành vấn đề. Bùi Đông Lai cười khổ đáp ướm, sau đó muốn nói lại thôi. Hôm nay tôi tìm cậu chính là vì muốn nói tới chuyện của mộ khuyên nhang. Dường như biết được Bùi Đông Lai muốn nói gì quý hồng không đợi Bùi Đông Lai mở miệng liền đổi đề tài khác. Sắc mặt Bùi Đông Lai hơi đôi con mắt đột nhiên mở lớn nàng làm sao. Nhìn cậu khẩn trương như vậy. Mắt thấy đã nói lãng sang chuyện khác. Tâm tình quý hồng khôi phụ lại bình thường. Tức giận trợn mắt nhìn bồi đông lai. Sau đó mới giải thức chuyện là như vậy. Công ty quang Neuroder của Mỹ muốn tiếp xúc với chúng ta. Rồi có ý hợp tác. Muốn để cho mộ khuyên nhang cùng Trang Hiểu Vân đi Hollywood để phát triển. Hả? Nghe lời này của Quý Hồng, chân mày của Bùi Đông lai nhíu lại. Cá nhân tôi cho rằng, Quốc hội mafia muốn hợp tác chỉ là ngội trang. Chủ yếu là muốn bắt cóc mộ khuynh nhan cùng trang hiểu vân để đối phó cậu. Quý Hồng hết một ngụm rượu, nói ra ý nghĩ của mình cho nên tôi đem quyền quyết định cho cậu. Chuyện xảy ra khi nào? Bùi Đông lai hỏi. Hơn một tháng trước, Quý Hồng vừa nói, lại bộ sung bọn họ nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể ký hợp đồng. Vừa nghe lời của Quý Hồng, bùi đông lai khẽ nheo mắt. Hơn một tháng trước, ở trong đại bỉ vũ bộ đội đặc chủng toàn cầu, trên lôi đài đã ghét chết U Linh Mục trong mơ của mafia. Hơn nửa vì muốn đánh trả Anthony mà trước mặt mọi người hắn khắc lên người mơ hai chữ diệt tột. Trong tình huống này, gia tộc Gambino âm thần không chế quan Nơ phái người tới kéo mua khuyên nhanh cùng trang hiểu vân tiến quân vào Holy Group. Thuộc về kế lòng dạ tư Mã Chiêu. Người ngoài cũng biết tôi nhận được tin tức. Quang Nơ Bơn. Rơn. O, T. H. E. R. Sơn, B. H. A. Y. Người lén lúc cùng hai người đại diện của Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân câu thông. Hai người kia cũng biết chuyện này. Tôi không biết giải thích thế nào với hai nàng. Vốn là của tập đoàn Đông Hải. Nàng không cần cùng với những người của công ty con nói chuyện Nhưng mà nàng biết quan hệ giữa bùi đông lai và mộ khuyên nhan không bình thường Cụ thể nên làm thế nào Thì tụi bùi đông lai cho nên cậu tự mình nói với bọn họ đi Cuối tháng này các nàng sẽ đến Đông Hải biểu diễn Tốt Bùi đông lai đáp một tiếng Đồng thời con mắt chợt lón tinh quang không biết đánh chủ ý gì. Quý hồng thấy bùi đông lai lâm vào trầm tư. Cũng không quấy rầy. Mà ngồi một mình uống rượu. Cho đến khi bùi đông lai lấy lại tinh thần. Nói đúng rồi. Lai show của ban nhạc Hoàng hậu sẽ được diễn vào ngày 28 tháng 9. Đây là do tiểu tình nhân mộ khuynh nhan tự mình chọn. Ngũ ý thì cậu rõ hơn tôi nhiều. Tôi đề nghị cậu nên tới ủng hộ một chút: T cơ u Nân, Vương nạn. Bùi Đông lai cười khổ cố gắng giải thích quan hệ giữa mộ khuyên nhan Lão bản thân ác, người yêu của cậu không chỉ có tầng đông Tuyết, còn có những người khác nữa, Quý hồng cười treo gẹo nói cậu đã trái ôm phải ấp rồi, không dám tam thê tứ thiếp sao? Bùi đông lai chép miệng. Ví dụ như băng mỹ nhân liễu nguyệt. Tôi xem liễu tỷ như tỷ tỷ của mình mà thôi. Bùi đông lai thở dài không có giống tưởng tượng của cô đâu. Được rồi. Không nghĩ tới băng mỹ nhân nữa. Có lẽ bởi vì ân tình của bùi thuốc năm đó. Cũng chỉ đem cậu trở thành tiểu đệ đệ thôi. Quý hồng vô tình hay cố ý nhắc nhở nhưng cô bé mộ khuyên nhang này lại khác. Địa vị của cậu trong lòng nàng không ai có thể thay thế được. Nàng mặc dù không thể giúp cậu được gì nhưng vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Bùi đông lai nghi ngờ nhìn về phía quý hồng. Nhìn tôi làm gì? Cậu cho rằng tỷ đây sẽ yêu cậu sao? Quý hồng bị bùi đông lai thấy vậy có chút chột dạ. Bất quá lại cô ý nhích hung khí tới gần bùi đông lai. Rồi vứt mười nhãn tới. Lộ ra nụ cười mê người. Nói không sao tỉ yêu cậu. Cho dù lúc này tỷ nguyện ý để cậu đẩy ngã cậu dám sao. Khách khách lời vừa nói. Quý hồng không đợi bùi đông lai đáp. Liền giống như nữ lưu manh phóng đảng cười một tiếng Rồi để chén rượt xuống Đứng lên nói tốt lắm Tiễn phải đi tham dự dạ tuyệt đây Để tôi tiễn cô. Bùi đông lai nghe vậy do dự một chút Cuối cùng cũng nuốt lại xuống bụng Đứng dậy tiễn quý hồng ra cửa Sau đó Giám người tầng đông tuyết vô tình hay cô ý nhìn chăm chú nhìn biệt thừa Cuối cùng quý hồng đi ra trước, trực tiếp tới trước mặt họ, cười nói các mỹ nữ, các suốt ca, tỉ tỷ phải đi tham dự dạ tuyệt rồi. Chúc mọi người vui vẻ. Đại ma nữ, gặp lại. Nghe thấy lời quý hồng, đông phương uyển nhi cùng nàng quan hệ cải thiện lớn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé dính đầy dầu mỡ. Nói lời từ biệt với quý hồng. Gặp lại tiểu ma nữ. Quý hồng phất phất tay, nụ cười trên mặt càng đậm. Chẳng biết tại sao tầng đông tuyết thấy quý đồng có chút bất đồng so với lúc đi vào nhưng không rõ ở chỗ nào. Lão bản thân ác, ngài tiếp tục tiêu sái đi, tỷ tỷ tôi tiếp tục đi làm công cho ngài đây. Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của tầng đông tuyết. Quý hồng cười cười với bùi đông lai, không đợi hắn đáp lời. liền quyết đoán xoay người, để cho mọi người một bóng lưng cao ngạo. Chẳng qua là, bóng lưng kia làm cho mọi người cảm giác cô đơn. Bởi vì, nàng kiêu ngạo, nàng thu trong trận chiến dành tình yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 700 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 700 lấy thế giới làm bàn cờ thay đổi vận mệnh Cũng giống như mọi ngày, khi mặt trời vừa mọc lên, bùi đông lai cũng tỉnh ngủ Rửa mặt xong, bùi đông lai đi ra đại sảnh biệt thự Bùi tiên sinh Một gã thành viên dông binh đoàn xa tan thấy bùi đông lai đi ra Vội vàng bước lên. Nói mới vừa rồi có người tự xưng là người của gia tộc Gia Chinh. Đến tặng ngài một món quà. Tôi kiểm tra rồi. Phát hiện không có nguy hiểm gì. Bùi đông lai nghe thế. Trong lòng hơi động. Nói hẳn là đầu của Sonali. Anh hãy để cái đó chung với đầu của ớt đi. Vâng, bùi tiên sinh. Tên thành viên kia gật đầu, nói ánh mắt tràn đầy khâm phục. Mặt trời dần dần nhô lên sau bụi tre làng. Buổi đông lai cũng đã kết thúc luyện công buổi sáng. Sau đó hắn về biệt thự. Tắm rửa xong. Hắn liền lái xe đi mua đồ ăn sáng cho tầng đông tuyết và hạ y na. Hôm nay là ngày tự trường. Nên Bùi Đông Lai muốn chở Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đến trường để báo danh. Mặc trời đã lên mấy xào rồi, mau dậy đi. Có lẽ là đêm qua uống hơi nhiều nên khi Bùi Đông Lai mua đồ ăn về thì hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na cũng chưa thức dậy. Bùi Đông Lai thấy thế liền vào phòng. Gọi hai người bọn họ dậy. Tần Đông Tuyết liền tỉnh ngủ. Thấy hạ y vẫn không có chút phản ứng nào thì cười khổ lắc lắc hạ y na y na. nào. Ơ. Ơ hạ y rên lên một tiếng rồi tiếp tục ngủ tiếp. Để tớ Bùi đông lai cười cười đi đến giường. Sờ sờ rồi nhéo cái mông của hạ y một cái. A a đừng. Đừng làm rộn. Cả người Hạ Y Na giống như là bị điện giật. Cả người run rảy. Rên lên. Theo bản năng đưa tay vỗ lấy tay của Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt của tầng đông tuyết ứng hồng. Mà Bùi Đông Lai lại là dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là vỗ vào cái mông của Hạ Y Na. Bốp A Hạ Y Na liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Mật dậy Khuôn mặt mờ mịt nhìn bùi đông lai và tầng đông tuyết Hai cậu làm đi tớ mệt rồi Sau đó Hạ y na vuốt mắt Theo bản năng cho rằng mới sáng sớm tầng đông tuyết và bùi đông lai đã làm gì đó Giờ muốn mình ra nhập vào Làm cái đầu cậu Bùi đông lai khóc không ra nước mắt dậy mau còn phải đến báo danh nữa A. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay phải đi báo danh. Hai tại sao nghỉ hè lại trôi qua nhanh như vậy? Hạ Y Na có chút buồn bực. Bùi Đông Lai cùng tầng Đông Tuyết hai người nhìn nhau. 9 giờ, Bùi Đông Lai lái chiếc Land Rover màu đỏ của Hạ Y Na đến Đại học Đông Hải. Cũng giống như mọi năm, mỗi khi đến ngày tự trường. Trước cổng đều đầy xe. Có người đưa con đến học. Có người đến một mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấy một màn như vậy tầng đông tuyết không khỏi nhớ lại năm ngoái nàng đến Yến Đại để báo danh. Mà hôm nay nàng đã rời đi Yến Đại trở thành một thành viên của Đại học Đông Hải. Đông tuyết cậu biết không? Bùi đông lai đồng học năm đó đến báo danh. Trên vai của cậu ta còn vác một cai bao Nhìn qua giống như một người nông dân Nhưng trên thực tế là gã heo ăn hổ A. Hạ Y Na cũng nhớ lại hình ảnh năm ngoái Năm nay chất lượng sinh viên mới thật tệ A. Đúng rồi, năm ngoài còn có hạ mỹ nữ Năm nay cũng không thấy có cô em nào ra hồn Gái đẹp thì thế nào Chúng ta cũng nhìn thôi chứ có làm ăn cơm, mơ, gì đâu. Bà ra nó, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến A, đây không phải là xe của hạ mỹ nữ sao? Trong tiếng nghị luận của những sinh viên mới, Trong ánh mắt của những sinh viên mới, Bùi Đông Lai lái chiếc lái Land Rover chở tầng đông tuyết cùng hạ Ina vào sân trường. Các cậu đi báo danh đi, tớ đi gặp hiệu trưởng. Dừng xe trong bãi đậu xe, Bùi Đông Lai nói với hai người tầng Đông Tuyết và Hạ Y Na. Hạ Y Na nghe vậy có chút buồn bực Đông Tuyết. Cậu nói thử. Chúng ta đều là sinh viên Đại học Đông Hải. Mà Bùi Đông Lai lại đến lớp không quá 50 tiết. Kết quả là cậu ấy đi gặp hiệu trưởng. Chúng ta chỉ đi gặp những phụ đạo viên. Điều này thật không công bằng A. Được rồi, đi nhanh. Tầng đông tuyết bị hạ ina chọc cười rồi. Nàng nói với bùi đông lai cậu đi đi. Khi nào xong thì bọn tớ gọi điện. U, V, K, W, W, H. Bùi đông lai gật đầu rồi về phía phòng làm việc của cổ bồi nguyên. Rất nhanh. Bùi Đông Lai đã đến trước phòng làm việc của cổ Bồi Nguyên. Phát hiện cửa phòng bị khóa. Bùi Đông Lai cũng hiểu được hôm nay là ngày tự trường. Chắc là cổ Bồi Nguyên đang học. Hai tiếng sau, cổ Bồi Nguyên học xong trở về phòng làm việc của mình. Đông Lai Nhìn thấy Bùi Đông Lai, cổ Bồi Nguyên liền tỏ ra vui mừng. Bùi Đông Lai cười cười lão sư. Cháu đến báo cáo với ngài. Lúc này chưa đi sao? Cổ bồi nguyên tràn đầy mong hỏi. Bùi đông lai có chút lúng túng gãi gãi đầu còn một thời gian ngắn nữa. Ha ha, không sao, vào đi. Cổ bồi nguyên cũng không có để ý, mở cửa phòng rồi đi vào. Vào phòng, bùi đông lai cũng giống như trước đây, chủ động pha trà cho cổ bồi nguyên. Đông lai. Những lão gia hỏa kia đã hiểu rõ đề tài nghiên cứu của cậu. Cổ bồi nguyên cầm lấy trà. Mang theo vài phần hưng phấn nói ngoài ra. Bản kế hoạch mà cậu đưa. Chúng ta cũng đã xem xét. Đều đồng ý. Đời trải qua luận chứng là có thể áp dụng vào ngay. Chúc mừng lão sư. Bùi đông lai vội vàng nói. Cổ bồi nguyên giỡn khóc giỡn cười vô luận là cái gì đi chăng nữa thì cũng là chúng ta bổ sung để hoàn thiện mà thôi. Nếu bạn về công lai thì cậu là người thứ nhất đó à. Vậy thì cùng chúc mừng chúng ta. Bùi đông lai cười nói. Cổ bồi nguyên kiếp động đợi đến thời cơ thiết hợp. Bằng vào kế hoạch ấy. Nếu như diễn ra một cách thiết đáng thì tài chính toàn cầu sẽ được thay đổi. Lão sư cứ yên tâm, cơ hội sẽ xuất hiện rất nhanh. Bùi đông lai khẽ mỉm cười. Bùi diêm la, 10 bước tính toán. Lần này, hắn lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Bảy trăm một tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương bảy trăm luân hồi em đã trưởng thành Trung tuần tháng 9 live show của Ban nhạc hoàng hậu tuyên truyền áp phép khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở Đông Hải Trừ lần đó ra Một ít cơ sở giải trí truyền thông ở Đông Hải hay thậm chí là cả nước đều tuyên truyền Tạo thế cho live show này. Tròn một năm rồi, mộ khuyên nhang lại xuất hiện trên sâu Khấu Đông Hải. Một năm trước, nàng đến một mình. Một năm sau, nàng hợp thành ban nhạc hoàng hậu với Trang Hiểu Vân. Một năm trước, live show của nàng còn chưa kịp tổ chức thì đã bị người bắt cóc. Cuối cùng vì đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của các fan cho nên vẫn tổ chức tiếp nhưng lùi lịch diễn lại. Hơn nữa, nàng còn bí mật xuất hiện ở Đại học Đông Hải rồi mới tới sân khấu Dạ hội. Khiến cho cả giới giải trí náo động. Ngày đó đúng là ngày 28 tháng 9. Một năm sau, Ban nhạc hoàng hậu lại tổ chức hội diễn sướng vào ngày 28 tháng 9 ở Đông Hải. Lai sô lần này tổ chức ở sân vận động Đông Hải. Hoàng hôn ánh tài dương đang chìm vào đường chân trời, sắc trời dần tối đi. Ngoài cửa sân vận động Đông Hải được chiếu đèn sáng trưng như ban ngày. Mặc dù cách thời gian lai sô của ban nhạc hoàng hậu còn khá lâu nhưng bãi độ trước cửa sân vận động đã che chút đủ các loại limousine và lượng fan hâm mộ không đếm được. Họ đều mặc một loại trang phục thống nhất. Cầm áp phít ban nhạc hoàng hậu rồi lớn tiếng hô tên của mộ khuyên nhang và trang hiểu vân. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai lái một chiếc ODA41 không bắt mắt chạy qua cửa chính của sân vận động. Bởi vì đã qua nửa năm rồi, Bùi Đông Lai lại vẫn duy trì nhịp sống nhanh chóng. Mộ khuyên nhang gần như đã thoát khỏi tầm mắt của hắn. Rời xa cuộc sống của hắn Hắn và mộ khuyên nhang đừng nói đến chuyện gặp mặt Số lần gọi điện thoại cho nhau cũng là đếm trên đầu ngón tay Mà chỉ cần mộ khuynh nhang nhận được điện thoại của hắn Hắn đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn và kiếp động trong giọng nói của nàng Tất cả những chuyện này làm bồi đông lai cảm nhận được trọng lượng của mình trong lòng mộ khuyên nhang Nhưng mà Vì lời hứa kia, vì có thể diệt trừ thần võng, hắn không thể phân tâm đi xử lý vướng mắc tình cảm với nàng được. Dưới tình huống như bây giờ, khi biết được chuyện hội diễn xướng định ngày tổ chức vào 29 tháng 8 hôm nay từ miệng Quý Hồng, Bùi Đông Lai hiểu vì sao mộ khuynh nhanh lại làm thế. Mà khi nghe Quý Hồng nói, Hơn nửa năm qua mộ khuyên nhan đã thay đổi rất nhiều vì hắn. Bùi đông lai chỉ cảm thấy cổ họng như bị ngạn thứ gì đó. Trái tim kiên cường lúc này tràn ngập một loại cảm xúc có tên là ái nấy. Hắn làm theo lời đề nghị của quý hồng đến xem hội diễn sướng ban nhạc hoàng hậu. Nhưng mà, để tránh ảnh hướng tới live show của mộ khuyên nhang, Bùi Đông Lai cũng không báo trước cho nàng biết, mà chỉ định sau khi live show kết thúc sẽ đi tìm nàng nói chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, người chịu trách nhiệm chương trình bắt đầu để cho fan hâm mộ tiến vào. Bùi Đông Lai đi vào sân vận động từ cửa đông, đi tới ngồi trên hàng ghế viên. Giữa sân vận động đã dựng một sân khấu chiếm diện tích rất lớn. Bốn màn hình to đặt xung quanh sân khấu. Sau khi bùi đông lai ngồi cho trên hàng ghế viên, màn đêm chậm rãi buông xuống. Mấy vạn phen hâm mục cầm trong tay đèn huynh quan đung đưa làm cả hội trường trở nên cực kỳ sáng lạng. Bao nhiêu đèn trên sân khấu đã thắp sáng. Màn ảnh trên sân khấu cũng đã phát một đoạn mơ. Vơn. Ngắn của ban nhạc hoàng hậu. Tất cả mọi người đều bắt đầu ngâm nga theo giai điệu của bài hát. Thanh âm chỉnh tề vang vọng khắp sân vận động quanh quẩn chơi đùa trên tầm không. Trong sự mong chờ đầy kỳ vọng của phen hâm mộ, mộ khuynh nhang và Trang Hiểu Vân đã hóa trang thay quần áo xong. Đang chờ đợi lên sâu khấu, mộ khuynh nhang mặc một bộ lễ phục màu trắng, sau lưng thiết kế một đôi cánh trắng. Trang Hiệu Vân mặc một bộ lễ phục màu đen, sau lưng có một đôi cánh màu đen. Một đen, một trắng. Các nàng thoạt nhìn giống như thiên sứ cánh đen và thiên sứ cánh trắng trong tiểu thuyết, xinh đẹp mà cao quý. Khuyên nhang, vì sao em lại không liên hệ với cậu ấy? Trong phòng hóa trang, Trang Hiệu Vân thấy mộ khuynh nhang ngồi trước bàn hóa trang. Trên khu mặt không hề có niềm vui sướng kiếp động trước khi lên sâu khấu mà lại có chút rầu rỉ không vui. Trong lòng Trang Hiểu Vân rất rõ. Nàng tiến lên, đặt hai tay lên vai mộ khuynh nhan cất lời hỏi đồng thời cũng là lời an ủi. Chị Hiểu Vân, cậu ấy rất bận. Mộ khuynh nhan mỉm cười, nhưng mà trong nụ cười kia lại chứa đựng sự chua xót Trang Hiểu Vân nghe vậy liền khe khẽ thở dài khuyên nhanh, chỉ biết là cậu ta bận rộn. Nhưng mà, cho dù cậu ta có bận thế nào đi chăng nữa cũng không thể không gặp em trong một thời gian dài như vậy chứ. Mộ khuyên nhanh thầm thở dài, không lên tiếng. Khuyên nhanh. Chị Hiểu Vân, em nghĩ rằng sau khi cậu ấy làm xong mọi chuyện rồi, có lẽ đêm nay sẽ đến hội đây tìm em cũng nên. Lần này, không đợi Trang Hiểu Vân nói tiếp, mộ khuynh nhang lại mở miệng ngắt lời. Khi khẳng định rằng bùi đông lai sẽ thật sự tới trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười tươi tắn tràn đầy mong chờ. Khuyên nhang, em không cần phải lừa mình dối người. Như là cảm thấy ảo tưởng của mộ khuyên nhang không thực tế. Trang hiểu vân do dự một chút. Lại nói em cũng biết. Cậu ta chắc chắn sẽ không tới. Nếu cậu ta muốn gặp em thì đã chủ động liên hệ sớm rồi. Vân ạ, nếu cậu ấy muốn gặp em thì sẽ chủ động liên hệ. Dường như là chỗ yếu nhất trong lòng bị đau. Nụ cười tươi kia cứng lại trên mặt mộ khuyên nhang. Nụ cười của nàng lúc này còn khó coi hơn là khóc nhưng mà. Em vẫn không thể chủ động liên hệ với cậu ấy. Khuyên nhang, sao em phải khổ như vậy? Em đã biết cậu ta không muốn gặp em. Trong lòng cậu ta không có em. Vì sao em còn thay đổi lớn như vậy vì anh ta? Bởi vì ở cùng một ban nhạc hoàng hậu với mộ khuyên nhan Trang Hiểu Vân tối ngày ở cùng nàng, hiểu rõ từng ly từng tí thói quen trong sinh hoạt của nàng. Trang Hiểu Vân nhìn ra được mộ khuynh nhan đã thay đổi rất nhiều và tất cả đều là vì bùi đông lai. Trong mắt nàng, tất cả chuyện này phải để cho bùi đông lai biết. Nếu không tất cả mọi thứ mộ khuynh nhang làm còn có ý nghĩa gì đây? Chị Hiểu Vân. Mộ khuyên nhang như sắp khóc đến nơi. Trước kia nàng có tương cương làm chỗ che chở. Chẳng những không bị quy tắc ngầm của giới giải trí nhiễm mà dưới bàn tay của tương cương còn trở thành một tiểu công chúa trong ngành giải trí. Nàng được nuôi dưỡng như một đá hoa trong nhà kính. Vô vô lự sống qua ngày. Về sau, nàng muốn rời khỏi thế giới giải trí này rồi nhưng bởi vì bùi đông lai âm thầm khống chế giang sơn hắc đạo tê. Quy, cho nên nàng vẫn là tiểu công chúa trong giới. Nhưng không còn sự che chở nữa. Nàng bắt đầu học cách sống độc lập. Học thức dậy đúng giờ. Học ăn cơm đúng bữa. Học cách dọn dẹp phòng ở học cách không ném đồ vật. Nàng học rất nhiều thứ, cũng thay đổi rất nhiều thứ. Nàng đã không còn là cô công chúa yếu ớt lúc nào cũng cần người quan tâm che chở mà đã trở thành một cô bé mạnh mẽ biết sống độc lập. Nhưng mà, tất cả những chuyện này vùi đông lai không biết. Khuyên nhanh, em thay đổi nhiều vì cậu ta như vậy, thậm chí còn định ngày tổ chức live show vào hôm nay vì riêng cậu ta.